Một. Nói cho phải ông kế hiền thoại bỏ sản với mọi người Chứ không phải hẹp với con dòng, con rộng với con vợ nhỏ Chừng thượng tứ đúng tuổi ông gửi lên học trên Mỹ Tho Mỗi ngày ông cho phép ăn bánh có 5 xu mà thôi Mà chiều thứ bảy đi về thì ông bắt đi bộ Chứ không cho tiền đi xe Nếu thượng tứ không phiền Ấy là vì có mẹ đúc nhét Cha cho mỗi tuần 3 cắt Mà mẹ lén đưa thêm 3 đồng Bởi vậy bánh hàng đã phủ phê Mà chiều thứ bảy lại muốn xe kéo Mà về gần tới nhà rồi mới chịu xuống xe đi bộ cho cha đừng biết chừng thượng tứ được 19 tuổi Đang học trên Sài Gòn Thì ông Kế Hiền phát bệnh Bà Kế Hiền thấy ông đã quá 60 Mà ưng yếu như vậy thì bà lo sợ Nên bà òn ỷ khóc lắm Xin ông hãy tính dùng việc tương lai cho bà Chứ nếu ông không tính trước, rủi ông cởi hạt chầu trời Thì chắc thầy ban biện thưởng Chí và dùng quyền trưởng nam mà thâu hết sự nghiệp Rồi mẹ con bà không có chỗ mà dung thân Ông kế hiện tại chết đã lâu rồi Mà trong quận chợ gạo từ già trí trẻ Ai cũng còn nhớ cái tên của ông Ông làm chức kế hiền là chức của hội tệ trong làng xã Đặt, Đặng khi nào đình miễu hư tệ Hoặc khi nào cúng tế thánh thần thì góp tiền cho dễ Chứ không phải ông cầm quyền chính trị Hay là ông ban đức rưới nhân Nên thiên hạ cảm oai Hồi nghĩa mà ghi tạc tên ông vào trí Đến bây giờ người ta còn nhớ ông là người giàu to Xong sự giàu ấy không có ích cho dân trong làng, trong xóm chút nào hết Thậm chí con trong nhà là người kế nghiệp nói dòng mà cũng không nhờ được Ông sanh trưởng tại làng Mỹ Hội Nhà ông ở dựa bên lộ đá Mỹ Tho xuống chờ gạo Ông làm bạn với bà Võ Thị Hiền Sanh được hai người con Một người con trai lớn tên là Trần Thượng Chí Với một người con gái nhỏ tên là Trần Thị Ngọc Người lớn sanh trước người nhỏ 3 năm Khi con lớn của ông được 15 tuổi Thì vợ ông mất Lúc ấy ông đã làm giàu rồi Mà tuổi của ông lại trên 40 Nếu ông nghĩ công vợ, thương phận con Ông ở quá mà hưởng sự nghiệp nuôi con thơ Thì có lẽ ông là một người sung sướng hơn hết trong làng tổng Không hiểu tại trời khiến gia tài của ông phải tiêu tan Hay là tại ông không muốn cho hai đứa con của ông Được hưởng nhờ công lao của vợ chồng ông Mà vợ mới chết ít tháng Thì ông lại toan chấp nói Chứ gì ông chấp nói Mà ông lựa chỗ hiền đức xứng đôi vừa lứa Thì cũng cho là phải Ngặt vì ông lại nói sự nghiệp to Mà con cháu ít là điều vô phước Nên ông tính chọn người trẻ tuổi Mà cưới đặng kiếm con thêm Hồi đó Ai điềm chỉ cho ông không biết mà ông ra rạch miễu ông cưới cô Lê Thị Nho mới 18 tuổi, nghĩa là lớn hơn con trưởng nam của ông có 3 tuổi. Cô Lý Thị Nho vốn là con nhà hồi trước cũng có ăn, nhưng vì bị kiện thưa sau đó mà phải suy sụp, nên cực chẳng đã cô phải ưng người lớn tuổi mà giàu có, đặng nương dựa tấm thân. Cô đã có sắc mà lại lanh lợi, bởi vậy ông cưới cô về thì cô ông yêu cô vô cùng. Cách một năm, cô sinh cho ông một đứa con trai. Ông mừng hớn, bèn đặt tên là Trần Thượng Tứ. Ông càng ngày càng thương yêu, càng tin cậy vợ mới. Các việc trong nhà ông đều phú thác cho vợ hết thảy, thậm chí chìa khóa tủ sắt ông cũng giao cho vợ giữ. Cô Lý Thị Nho trẻ tuổi mà cao trí, được chồng già yêu trọng, mà cô không đọng đảnh như gái khác. Cô càng nhỏ nhẹ, càng cung kính, càng lo sợ. Chẳng những là cô hết lòng xem xét việc trong nhà mà thôi Mà cô lại còn săn sóc con ghẻ, con ruột cũng như nhau Chồng muốn điều chi thì cô làm cho chồng vừa ý hết thảy Trần Trần Thượng Chí lớn khôn Ông Cái Hiền mới lo cưới vợ cho con Theo thế thường thì con lớn phải ở chung với cha Đặng hôm sớm lo săn sóc phụng sự cha Khi cha già yếu thì thay mặt cho cha mà phụng tự ông bà Không hiểu cô Lý Thiện nho nói làm sao mà cưới vợ cho Thượng Chí rồi Ông Cái Hiền lại mua một mẫu vườn cũng dựa lộ xong ở ấp dưới Rồi cấp một cái nhà ngói nhỏ ba căn vách ván cho con ra ở riêng Vợ chồng Thượng Chí săn sóc miếng vườn Làm vài dây ruộng tuy không giàu được Xong năm nào cũng đủ ăn khỏi cày nhờ cha Chừng Thượng Chí đứng tuổi Làng tổng vị con nhà giàu nên cử làm hương chức Anh ta làm làng được 6 năm Kế có việc quan trên muốn cử một vị ban biện Để giúp với cai tổng trong việc tuần phòng Thượng trí tính ra tranh chức ấy Ngặt vì trong nhà không có tiền dư Nên phải lên năn nỉ với cha mà xin 5.000 đồng bạc Ông kế hiền kêu vợ mà nói rằng Thằng hai nó xin 5.000 đặng nó tranh chức ban biện Má nó tính sao? Bà cái hiền cười mà đáp rằng Ông có bạc dư thì ông cho nó Chứ tôi có tiền bạc gì đâu mà ông hỏi tôi Mà tôi nghĩ ở dưới này Ham tranh đua với người ta mà làm gì Làm ban biện chém giết ai được hay sao Mà phải vác bạc ngàn ra mà lo Ông cái hiền ngồi lặng thinh một hồi Rồi nói với con rằng Tàu năm nay mắc các nhà Có bạc dư ở đâu Như mày muốn làm ban biện Thì mày làm sao đó mày làm Chứ tao không thể giúp được Thượng trí biết cha không thiếu gì bạc Mà tại mẹ ghẻ nên cha không cho Anh ta buồn ý nên trở về nhà đi vay 5.000 Mà lo chức ban biện Ai cũng biết ông kế hiền toại Là một nhà đại phú Bởi vậy con trưởng nam của ông đi vay bạc Ai lại không cho Thượng trí vay bạc thiệt là dễ Mà có bạc nhiều rồi Tranh chức ban biện lại càng dễ hơn nữa Bà kế hiền nghe thượng trí được cách bằng ban biện Thì bà cười mà nói với chồng rằng Tôi nghe nói thằng hai nó giận Nên nó đi vay tiền mà lo chức ban biện gì đó Nó không cần tiền của ông Nó cũng làm được Cái thằng thì cứng cỏi quá Nếu nó tập cái tánh đó Tôi sợ chừng ông trăm tuổi già Ông để ruộng đất lại cho nó bao nhiêu Chủ nợ sẽ lấy hết Ông còn sợ sợ đây mà nó dám đi vay, chừng mà ông chết rồi thì nó còn kể cái gì nữa. Ông kế hiền châu mày mà đáp rằng, đồ khốn nạn, nó muốn mã thay kể nó. Thôi để tôi lo cho thằng Tấn nó ăn học, đặng ngày sau nó nói nghiệp cho tôi. Thằng Chí nó muốn ngổ nghịch thì nó làm sao nó làm. Nhà giàu lớn, con trưởng Nam xin ít ngàn đồng bạc. Đặng làm cho nở mặt nở mày với người ta Mà ông không chịu cho Rồi lại nghe lời vợ nhỏ thiêu dệt Mà tỏ ý ghét con nữa Bao nhiêu đó cũng đủ thấy ông thương vợ nhỏ Hơn là con dòng lớn Và sự quán xúc gia đình Đã về tay bà vợ nhỏ từ lâu rồi Mà ông có thêm con trai nhỏ Nên ông bớt thương con trai lớn đã đành Có một điều ai cũng lấy làm kỳ Là ông có một chút con gái là cô Trần Thị Ngọc Ông gã cho Hà Trung Hậu Là con của hội đồng thế ở chợ gạo Mà từ ngày ông gã lấy chồng rồi Thì ông không ngó ngàn gì tới nữa Đã biết bên chồng của cô nọ giàu có lớn có lớn, Cũng như là ông Nên cô chẳng hề khi nào về rút rỉa như người ta Nhưng mà ông đành lòng làm ngơ Con rể tới thăm Chẳng có một lần nào ông cầm một đồng bạc Mà cho chúng nó đi xe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 Bởi vậy bánh hàng đã phủ phê Mà chiều thứ bảy lại mướn xe kéo mà về gần tới nhà Rồi mới chịu xuống xe mà đi bộ cho cha đừng biết Trần Thượng Tứ được 19 tuổi Đương học trên Sài Gòn thì ông Kế Hiền phát bệnh Bà Kế Hiền thấy ông đã quá 60 Mà ương yếu như vậy thì bà lo sợ Nên bà ồn ý khóc lóc Xin ông hãy tính dùm việc tương lai cho bà Chứ nếu ông không tính trước Rủi ông cởi hạt chầu trời Thì chắc thầy ban biện thượng trí Dùng quyền trứng nam mà thâu hết sự nghiệp Rồi mẹ con bà không có chỗ mà dung thân Ông cái hiền lắc đầu mà nói rằng Tôi chưa có chết đâu mà bà lo Nói cùng mà nghe Ví dầu tôi có chết đi nữa Bà là vợ thứ Có hồn thô, hồn thơ, hồn thú hẳn hồi Bà ăn quê lợi mán đời rồi Các con mới được phép tương phân tài sản được thành chí nó nói giống gì được mà bà sợ Tôi là đàn bà Tôi không biết luật phép Tôi sợ kiện thưa lắm Nếu ông thương mẹ con tôi Xin ông tính dùm trước cho yên Thà là có giấy trắng mực đen như vậy cho nó dễ Bây giờ bà muốn làm sao Thương ghét cũng nhờ nói ông Chứ tôi đâu dám muốn sự gì Tôi chết rồi bà có lấy chồng khác hay không Bà cái hiền nghe ông hỏi như vậy Thì bà khóc rống lên Rồi bà ngồi tấm tức tấm tử mà nói rằng Vợ chồng ở với nhau hơn hai mươi năm nay Bây giờ tôi mới biết ông không có thương tôi Tôi tiếc vì con tôi nó còn khờ dại quá Chứ chi mà nó có gia thức như người ta Thì tôi chết vất cho rồi Sống làm chi mà chồng nghi này nghi nọ thì xấu hổ hết sức Ông cái hiền nói rằng Không phải là tôi không thương bà Bà năm nay mới có 38 tuổi Bà còn trẻ quá Tôi sợ ở quá mà nuôi con không được Bởi vậy tôi phải hỏi cho chắc Đặng tôi có tin chứ Nếu ông muốn tôi chết Thì tôi chết liền bây giờ cho ông coi Đặng ông hết nghi tôi nữa Chết làm chi Bà không hiểu ý tôi Vì tôi lo cho phận con Nên tôi mới hỏi Như tôi chết bà ở dạy nuôi con Hay là bà cải giá Tôi lo về sau Chứ nào tôi phải ghen tương gì hay sao Tôi chết rồi mà bà làm sao rồi, tự ý bà Dù bà lấy chồng khác tôi có cản được hay sao mà tôi ghen Tôi thề trên có trời, dưới có đất Hế thằng tí á Thằng tứ nó học xong Tôi cưới vợ cho nó rồi tôi chết theo ông liền Tôi lo cho con Chứ thân tôi mà kể gì Tôi có phải như người ta vậy đâu Tôi ăn cơm với muối cũng được Tôi không có ham việc gì hết Tôi sợ là sợ cho thằng Tứ Chừng ông nhắm mắt theo ông theo bà Rồi thân nó đối rách Tội nghiệp nó mà thôi Chưa gì mà tôi coi ý anh với chị nó hầm hầm cha chả Chừng ông mất rồi nó chịu sao nổi Ông nằm thêm thiếp không nói nữa Bà ngồi một bên cứ thúc thích khóc hồi Ông thấy vậy bèn nói rằng Thôi để thủng thẳng ít bữa rồi tôi sẽ tính Tùy ông nói ông tính, mà không nghe ông tính gì với ai hết. Chỉ có nghe bà vợ cứ ồn ỷ dây ruộng này tới dây ruộng kia xấu. Dây ruộng này phải chia cho con mình, dây ruộng kia phải trí phần dưỡng lão. Bà ồn ỉ ít bữa, rồi ông sai trẻ đi mời Hương Chánh Dung, là người thông thạo hai tuần chữ, đến đặt dùng một tờ chút ngôn cho ông. Bà Kế Hiền thấy Hương Chánh Dung đến thì bà niềm nở tử tế. Bà lén hứa với Hương Chánh... Hãy đặt tờ rành rẽ Thì bà sẽ thưởng công 100 đồng bạc Hương Chánh Dung nghe có lợi thì ham Không kể chi là công lý Bởi vậy ông cái Hiền nói sơ lược đại ý của ông Cho anh ta nghe Anh ta đặt tờ Chẳng những là đặt ý theo lời của ông giảng mà thôi Mà anh ta lại còn thiêu dệt thêm chút đỉnh cho bà có lợi nữa Tờ chút ngôn đặt trọn một tuần lễ mới xong Đại khái nói như vậy Các con tuy hai dòng, song vốn một cha sanh ra, bởi vậy giàu dòng chánh hay là dòng thứ cũng đồng con hết thảy nên hưởng gia tài phải hưởng đồng với nhau. Ông kế hiền đứng bộ cộng hết thảy được 500 mẫu điền, ông trích ra 50 mẫu để làm phần hương quả của ông với bà vợ lớn, trí cho Trần Thượng Trí ăn quê lợi mà phụng sự. Ông trích ra 50 mẫu nữa để làm phần hương hỏa cho ông bà Trí cho Trần Thượng Tứ ăn quê lợi mà phụng tự Ông trích thêm 100 mẫu để làm phần dưỡng lão cho vợ thứ là Lý Thị Nho Hãy bà sống thì bà hưởng quê lợi Chừng nào bà chết thì chia ra làm hai phần Một phần về Trần Thượng Tứ ăn mà cúng quải mẹ Còn một phần thì về hai người con dòng chánh Còn lại 300 mẫu, ông chia đồng cho ba con Trai gái mỗi đứa đều được hưởng 100 mẫu Tờ chút ngôn làm như vậy Coi cũng chẳng thiệt hại hai đứa con dòng chánh cho lắm Nhưng đoạn sau ông lại biểu thêm mấy câu rằng Cái nhà ông ở đó lập bàn thờ Giao cho thượng tứ ở mà làm phụng tự Còn những ruộng đất ông chia cho các con đó Tuy mọi người đều được cải tên đứng bộ phần của mình Nhưng mà quê lợi phải để cho vợ thứ là Lý Thị Nho Hưởng trọn đời chừng nào Thị Nho chết rồi Các con mới được hưởng Nếu các con đứa nào không tuân ý cha chừng cha chết rồi mà sanh chuyện kiện thưa Thì phải mang tội bất hiếu Và bị cắt phần ăn Trừng tờ làm xong rồi Ông Cái Hiền mới cho kêu các con về ký tên Và mời làng tổng đến để thị nhận Người con gái là Trần Thị Ngọc Đọc tờ rồi cô khóc lóc than phiền cha Chia không công bình Cô nói rằng công mẹ cô cực khổ Mới gây dựng ra sự nghiệp Mà bây giờ anh của cô hưởng không bằng Con dòng thứ Cô lại nói mẹ ghẻ của cô còn trẻ tuổi Lời giao chừng Nào mẹ ghẻ qua đời rồi Anh em cô mới được hưởng quê lợi Thế thì anh em cô không trông mong hưởng của cha mẹ được Bởi vì cô sợ anh em cô chết hết Mà bà cái mẫu cũng chưa qua đời Cô làm lẫy sinh cha Giao hết ruộng đất cho bà cái mẫu Làm chủ Anh em cô không thèm làm chi nữa Làng tổng ai nghe mấy lời phiền ấy Cũng cho là hữu lý Duy có một mình ông cái hiền Ông lại cho đó là lời ngổ nghịch Ông nhiết mắng ông sờn Làm giận làm hờn Rồi lại rầy lay đến thầy ban biện thượng trí Ông nói rằng thầy bày mưu cho em kháng cự lại với ông thầy ban biện lấy làm phiền trong lòng nhưng vì thấy cha có bệnh thầy không dám cải lẽ với cha thầy dày áp em rồi thầy hãy giận lại nên lấy hết lấy viết ký tên phứt vào tàu chút ngôn tương phân cho vừa lòng cha hà trung hậu là chồng của cô ngọc sợ mang tiếng suối vợ tranh gia tài lại thấy thượng chí đã ký tên nên nói với vợ rằng Cha mẹ là trời biển, mình làm con chẳng nên phiền trách. Cha sanh mình và nuôi mình cho nên vai nên vóc. Ơn ấy trọng quá, mình đã có làm điều chi mà đền bồi chút đỉnh hay chưa? Này cha có bệnh, sao mình lại làm cho cha buồn như vậy? Mai cha có ruộng đất để lại cho mình. Mình chê nhiều chê ít, dí như cha nghèo để nợ lại cho mình. Rồi mình nói thế nào nữa? Tôi khuyên mình đừng có trái ý cha. Ở đời giàu nghèo tại ông trời Mình ham cho nhiều Mà nếu ông trời không cho hưởng Thì mình cũng không giữ được đâu mà ham Cô Trần Thị Ngọc cầm viết ký tên Mà cô khóc cô kêu mẹ Nghe rất ghê gớm. Tổng làng ai thấy tình cảnh như vậy Cũng đều động lòng Tờ chúc ngôn tương phân đem đóng bát phân cầu chứng cải bộ vừa xong thì ông kế hiện tại mất. Ông kế hiện tại kiến thức theo xưa, cư xử theo xưa, thậm chí cái nhà của ông ở, ông cấp kiểu coi cũng xưa quá. Năm trước ông cấp cái nhà tốn hơn 10.000 đồng bạc, hồi vỡ gỗ, ông tính cấp ba căn hai trái bắt vần, nhờ có bà vợ ngăn cản nói rằng cấp rộng mênh mông như nhà chợ ở sao cho hết. Ông mới tớp bớt cái vòng chung quanh Duy còn để ba căn với hai trái Nền xây cao tới một thước Cột gõ tròn Năm tay Đuôi kèo chạm bát tiên Cửa cuốn gạch bắn bán nguyệt Nhà coi thì cao ráo khoảng khoát Nhưng mà ở trong thì rộng mênh mông Phía trước dọn ba bàn thờ Lót ba bộ dán gõ Gần cử cái để một bộ ghế trường kỹ Phía sau cũng lót ván gõ Hai cái bùn hai bên thì để hai cái giường cây Với cái tủ áo và một cái tủ sắc lớn Chứ chẳng có chân dọn vật chi khác Từ khi ông mất rồi Thượng Tứ mắc ở học trên trường Bà Cái Hiền ở nội phía sau Còn phía trước bà đóng cửa hoài Bởi vậy ván ghế bụi đóng lớp Lâu mới coi móc thích Hôm nọ Thượng Tứ gửi thơ về nói cho mẹ hay rằng Lúc này chàng sửa soạn thi bằng cấp tốt nghiệp bà cái hiền nằm đêm thầm vái cho con thi đậu đặng có tiếng tâm một chút rồi bà lo vợ lo cho con bà vái và trong gần 10 ngày rồi và không được tin tức chi hết một buổi chiều bà cái hiền ăn cơm rồi và đứng nằm trên võng đưa toàn tang mà trong tin con thình lình con mang là đứa ở của bà nó chạy vô thưa cho bà hay rằng cậu tư về bà lập đập đứng dậy bước ra cửa sau thiệt quả thấy thượng tứ Ở ngồi cửa ngõ Đang xăm xăm đi vô Sau lưng lại có một người bác cái rương đi theo Bà cười ngoãn mà hỏi rằng Sao con về con không đánh dây thép cho má hay tặng má sai bày trẻ lên Mỹ Mà đón xe lửa mà rước Thượng tử thấy mẹ đã không mừng Mà nghe mẹ hỏi thì cũng không trả lời Cứ làm lũi đi vô nhà Bà cái hiền đi theo Và hỏi nữa rằng Hôm trước còn nói con thi, vậy mà con thi đậu hay không? Sao con không gửi thơ nữa cho má hay, để má trông dữ quá? Thượng tứ cùng hoàng mà đáp rằng, Thì rớt rồi, gửi thơ làm giống gì? Cậu vừa nói vừa quăng cái nón lên ván Rồi chắp tay sau đít đi qua đi lại, Tiếng giày tay chạm trên gạch tàu nghe lớp bớt. Bà cái hiền nghe tin chẳng lành thì bà ngơ ngẩn, Liền bước lại ván ngồi lấy trầu tem ăn mà mặt mày buồn hiu Người vác cái rương bước rồi lum khâm để giữ cửa Thượng Tứ không thèm ngó tới Để anh nọ đứng sớ rớ một hồi lâu rồi mới nói rằng Má cho một đồng bạc đặng trả tiền xe chứ má Bà cái hiền đi mở tủ lấy bạc mà trao cho con Thượng Tứ cho người vác rương tiền Rồi người ấy xá mà lui ra Thượng Tứ ăn cơm rồi leo lên võng mà nằm Bà Cái Hiền nằm trên bộ ván gần đó Chắc là trong trí bà lo lung lắm Nên bà gác tay qua trán mà ngó ngọn đèn Bà không nói chuyện chi hết mây đưa ở dọn dẹp xong rồi Bèn coi đóng cửa trước cửa sau chặt chịa đặng đi ngủ Chẳng hiểu bà Cái Hiền lo tính làm sao Mà cách một hồi lâu bà vùng ngồi dậy mà nói rằng Thôi nếu con không chịu học nữa Còn muốn cưới vợ thì để má kiếm vợ cho Má kiếm ở đâu? Nè, tôi nói trước cho má biết Tôi không thèm thứ gái ở đồng đâu nè Má phải cưới gã ở chợ Biết nói chuyện, thông chữ nghĩa tôi mới chịu Con gái đồng, quê mùa quá ai chịu cho nổi Mình ở đồng thì phải cưới con gái ở đồng Chứ kiếm đồ ở chợ về rồi nó biết làm cái giống gì Má tính cưới vợ cho tôi Đặng má bắt trèo cao Hay là phát cỏ hay sao Ai mà tính kỳ cục như vậy Mà điều mình ở ruộng ở giường Thì mình phải kiếm đứa biết công việc Theo ruộng giường Đặng nó coi sóc việc nhà Chứ cưới mấy đứa ở chợ Nó biết đánh bóng sữa giá Có việc gì đâu mà coi sóc Má nghe nói ông hội đồng thưởng Ở trên chợ ông Văn Có một đứa con gái út năm nay 18 tuổi mà chưa có chồng đấy má mượn thầy coi tuổi Nếu như mà tốt á, thì má đi coi Rồi má cậy mai mối mà cưới cho con Má thấy con đó hay chưa? Má nghe họ nói chưa có ngó thấy Họ nói con nhỏ đó nó giỏi dắn khéo léo lắm Không được đâu má Con gái vườn quê mùa khó chịu lắm Tôi muốn má đó nói con ông Phán Hương Má cưới cho tôi Cô ấy ngộ và dễ thương lắm Ông Phán Hương nào ở đâu? Sao con biết Ông ở trên xóm gà Phía trong bà Chỉu một chút Tôi có một đứa anh em bạn học Nó ở gần nhà ông Chủ nhật tôi hay vô nhà nói tôi chơi Nên tôi thấy con của ông Phán Của ông Phán Ông Phán đó giàu hay nghèo Má hỏi chuyện đó làm chi không biết Giàu làm chi mà nghèo rồi sao Hồi trước đó, ông làm việc sở trường tiền Bây giờ ông hưu trí rồi Ông về ở xóm gà Tôi thấy ổng ở một cái nhà lá ba căn Dạch dáng sạch sẽ Thấy vậy thì hay Chứ ai coi trong tủ ổng được Mà biết ổng giàu hay nghèo Con là con nhà giàu có Con phải lựa chỗ cho xứng đáng mà cứ vợ Mấy nghe nói ông hội đồng thưởng Giàu hơn mình nhiều lắm Mà ổng không có con trai Có hai đứa con gái Đứa lớn gã lấy chồng rồi Nó về ở theo bên chồng nó Còn cái đứa nhỏ vợ chồng ông cưng lắm Tính gã bắt rễ Nếu con sai vào đó là con no lắm Tôi có nghèo cực gì mà phải chui đầu theo bên vợ đang ăn chật tôi không có thèm Con đừng có nói dại Con giàu mà được vợ giàu lớn nữa Thì càng quý chứ Ông hội đồng đó gã con mà muốn bắt rễ Thì chứ ông đủ sức nuôi tôi không Sao lại không đủ sức Ông giàu lớn lắm mà Người ta nói ông giàu bằng ba mình lần. Tôi xài lớn lắm đó nhà má. Tôi sợ ông chịu không có nổi đó chứ. Nếu con xài lớn mà sao con lại đòi cưới con ông phán nào đó. Ông nghèo rồi tiền bạc đâu mà cho con xài. Thà là con cưới ông phán ngày con phán nghèo. Thì tôi xài tiền của tôi. Chứ cưới con ông hội đồng giàu mà ông lại dành phần nuôi rể thì ổng phải biết bao hết thảy chứ. được mà. má nghe nói vợ chồng ông hội đồng cân con nhỏ đó lắm. giao hết chìa khóa cho nó cầm. xuất phát trong nhà là một tay nó hết thảy. nếu cứ rồi á mà con làm cho vợ chồng ông hội đồng thương con, thì tiền bạc thiếu gì mà con lo? con ăn ở cho khôn khéo, thì người ta mua ruộng đất để cho vợ chồng con đứng bộ riêng nữa đó đàng. Tôi có vợ mà tôi ở theo bên vợ Thì má ở nhà một mình rồi má làm sao Đầy qua ông văn có xa sắc gì Con chạy qua chạy lại dễ ở Có sao đâu mà lo Sao hồi nãy má nói má tính cưới vợ cho tôi Đặng nó coi sóc việc nhà Nếu cưới mà để nó ở bên nhà nó Thì nó coi sóc việc gì được Nói thì phải nói như vậy Chứ việc nhà mình cần gì mà phải nó coi cần cho nó coi việc nhà bên nó đó thì cũng như nó coi việc nhà của mình bởi vì nó không có anh em trai gia tài của cha mẹ nó đó tức thị là gia tài của con tôi hiểu rồi má muốn cưới gia tài của ông hội đồng thưởng cho tôi hay còn có vợ giàu thì tự nhiên con được hưởng chứ làm sao má hàm giàu quá giàu mà không ham chứ hàm cái giống gì Có tiền đủ xài chơi cho sướng thân thì thôi Giàu mà làm gì Thì phải giàu mới có tiền đủ mà xài chứ Vậy chứ mình có không có tiền hay sao Cha chết cha để ruộng đất cho má hưởng quay lại Mỗi năm góp 15 17.000 ngàn giả lúa Thiếu gì tiền mà phải ham nữa Mình có chút đỉnh Nếu có thêm nữa thì càng tốt chứ làm sao con Có nhiều rồi mà còn muốn thêm nữa Còn những kẻ nghèo kia Họ mới làm sao? Họ làm sao họ làm? Hơi đâu mà lo cho họ? Thượng tứ nằm lặng thanh một hồi rồi nói rằng Tôi thấy họ nghèo tôi thương quá Như học ở trên trường có thằng Khả Con của ai ở Gò Công không biết Cha mẹ nó nghèo nên nó học mà Coi bộ khổ không biết chừng nào Nó bận áo giải quần giải mà sách rồi Phải giá miếng nào miếng mấy bận bàn tay Từ đầu năm đến bãi trường Không khi nào thấy nó cầm một miếng bánh mà ăn Chúa Nhật cả trường ai cũng đi chơi Nó cứ lục thục trong trường mà nó học Không dám đi đâu hết Có tiền đâu mà nó đi Hôm thi rồi nó được đậu Mà nó không vui Tôi thấy vậy tôi hỏi nó thì nó nói là nó không có tiền Nên không biết làm sao mà về Còn gửi thư xin cha mẹ Thì không biết cha mẹ có mà gửi lên cho hay không Nên không dám xin Tôi nghe nó than như vậy tôi động lòng Nên tôi còn 8 đồng bạc Tôi chia cho nó làm 2 Nó phân nửa Nó cảm ơn tôi Và nói nó lấy 2 đồng Nói rằng bao nhiêu đó Thì đủ cho nó về tới nhà Không cần nhiều hơn nữa Không biết chừng tại cha mẹ thằng khả nghèo Nên nó mới y thi đậu đó đà á Bà cái hiền thở ra mà đáp rằng còn biết thương người ta Sao con không bắt chước người ta Người ta nghèo cực mà người ta còn học được Con con á, học tốn hào của cha mẹ không biết bao nhiêu Mà sao con học không nên Tại má á. Sao mà tại má Tại má có nhiều tiền quá Má không cho Má cho tôi hoài Nên tôi cứ mắc lo ăn xài tôi có học hành gì được đâu Thôi thôi Từ dài sắp lên á, má không cho con một đồng nào nữa hết Cho con tiền á, thì con hư chứ có ít gì Tí sao được, từ hồi nào tới bây giờ tôi xài quen rồi bác không cho nữa sao được Mà bây giờ cha mất rồi, tiền bạc về một tay má Trước sau gì má cũng phải để cho tôi chứ để cho ai Chuyện gì mà hà tiện không cho tôi xài Má mua cho tôi một cái xe hơi đi chơi đi má Mua xe nhỏ nhỏ chừng dài ba ngàn Có xe đặng tôi tập cầm bánh lái Rồi chiều chiều tôi chở má lên Mỹ chơi chứ Mua xe cổ làm chi nè? Ủa, có tiền thì xài cho sung sướng tấm thân Chứ hạ tiện rồi chừng chết đem theo được hay sao má? Sợ xài hết tiền rồi Mà cũng chưa chết mới khổ Thở này tôi tính trong trí tôi hoài thấy ngày nào tôi hết tiền thì tôi chết liền Chứ sống mà nghèo khổ thì sống làm chi? Còn khéo nói bậy Cũng đừng có xe xua ăn xài lắm Người ta nói Ai nói mà nói cái gì Con xài phí xe xua lắm rồi Anh hai với chị ba con á, Nó phân bì Của tôi thì tôi xài Chứ tôi xài của ảnh chị sao mà anh chị nói Của thì là của chung Nhờ cha con thương mẹ con mình Để cho má ăn quê lợi mãn đời mà nuôi con Nếu mà mình làm quá Anh chị con nó phiền Biết không Má cho anh chị xài chung Thì có phiền gì được cha chả, ai có sức đâu mà bao cùng hết vậy cho nổi Thì tiền bạc của cha làm ra Anh hai với chị ba cũng là con Thì phải cho anh chị hưởng chút đỉnh chứ Nói như vậy sao được Vậy chứ tờ di trúc của cha con đó Con không thấy hay sao Chừng nào má chết rồi Ai muốn làm sao thì làm Chứ má còn sống thì má góp quê lợi Má không cho ai hết làm như vậy thì anh hai con anh lấy gì anh xài nó làm sao nó làm má biết đâu để đểmảntàng rồi á mới giao năm chục mẫu đất hương quả cho nó nó ăn cái đó mỗi năm cũng được gần dài ngàn dạ lúa còn cái gì nữa Thế còn phần hương quả của tôi mới giao cho tôi không không có được ở chung với má thì để má cướp lúa tặng cúng hoải ông bà giao cho con làm gì bà nói để má cưới vợ cho tôi, Để tôi theo ở bên vợ Vậy thì tôi có ở nhà đâu mà Cúng quẩy không bà Thì hãy tới đám dỗ Thì vợ chồng con về cúng Thì má phải để cho tôi góp lúa ruộng phần hương quả Tôi cúng mới được chứ Nếu má không cho tôi ăn phần đó Thì tôi lấy cái giống gì tôi xài Còn ở bên vợ thì con có xài Thì xài tiền bên vợ Còn kỳ lắm Má không cho tôi Thì tôi không có thèm cưới vợ đâu mà thôi. Phải cưới con á, ông phán hương á cho tôi thì tôi mới chịu chứ tôi không có ưng con hội đồng. À, thôi để má cưới vợ cho con, rồi má sẽ cho con ăn cái phần hương quả. Ừ, được như vậy á, thì tôi mới chịu. Hai mẹ con nói chuyện với nhau tới khuya rồi mới đi ngủ.